Chọn cách nhìn cuộc sống Tôi dạy môn kinh tế học ba buổi một tuần. Thứ hai tuần trước, tôi vui vẻ hỏi các học viên đã trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần như thế nào. Một chàng trai nói rằng ngày nghỉ cuối tuần của cậu ấy không được tốt đẹp cho lắm. Cậu ấy phải đến bệnh viện nha khoa để nhổ răng và hỏi tôi tại sao lúc nào trông thầy cũng vui vẻ như thế? Tôi trả lời mỗi sáng thức dậy, bạn có quyền chọn lựa cách nhìn cho cuộc sống của bạn ngày hôm ấy. Và tôi đã chọn cách sống vui vẻ. Để tôi cho anh một ví dụ cụ thể nha. Tôi tiếp tục nói với tất cả các học viên. Bên cạnh việc dạy học ở trường này, tôi có dạy ở trường cao đẳng Henderson, cách nơi tôi sống 17 dặm. Một ngày nọ, tôi lái xe suốt 17 dặm đến trường Henderson. Lúc còn khoảng 1 phần 4 dặm đường nữa là đến trường, bỗng nhiên chiếc xe của tôi bị chết máy. Tôi cố gắng khởi động, nhưng vô hiệu. Vì thế tôi bật đèn pha lên, với lấy cuốn sách và ra khỏi xe, đi tiếp quãng đường còn lại. Đến trường, tôi gọi một chiếc xe cẩu đến chở chiếc xe sau buổi học. Cô thư ký ở văn phòng trường hỏi tôi đã gặp chuyện gì. Tôi nói, hôm nay là một ngày may mắn của tôi, xe tôi chết máy giữa đường ở đây. Xe của anh bị hỏng giữa đường mà là một ngày may mắn của anh ư Cô ấy ngỡ ngàng, ý anh là sao? Tôi trả lời, nhà tôi cách nơi đây 17 dặm, xe của tôi có thể chết máy ở bất kỳ chỗ nào trên xa lộ. Nhưng không, nó lại bị hỏng ở một chỗ rất gần với trường này. Tôi có thể đi bộ đến đây và hoàn thành công việc của mình. Lại gọi được xe cẩu trợ giúp nữa chứ. Nếu xe tôi không bị hỏng hôm nay, thì có thể sẽ bị hỏng vào ngày mai hoặc là một ngày nào đó. Nhưng không được thuận tiện như hôm nay. Cô nghĩ có đúng không nào? Cô thư ký bật cười trước lý giải may mắn của tôi. Ừ, tôi cũng mỉm cười và bước đến giảng đường, bắt đầu buổi dạy của mình. Tôi nhìn chăm chú vào 60 học viên và nhận thấy câu chuyện ít nhiều có tác động đến họ. Buổi học hôm đó diễn ra rất sôi nổi và không vắng một người nào cả. Tôi thầm nghĩ, vậy là mình đã chọn đúng cách nhìn cho ngày hôm nay rồi đấy.